Hello xin chào tất cả các đầu chào mừng các đầu hủ đã quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bach xin gửi đến các đầu hủ tập 3 của bộ truyện Dại Kỳ. Vừa thành tiến thần con cháu đã cầu ta sức sân. Của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng của mình là Bach Audio. À, cũng như là tất cả những bộ truyện khác ở bên trên kênh của Bach, bắt đầu từ tập 10 của bộ này, Bach sẽ đổi tên của nó để tránh vi phạm mấy cái bản quyền. Thì à, các đầu có thể gợi ý tên cho bộ truyện ở phía dưới. Mỗi tập của bộ truyện này, à bác sẽ lựa chọn ra một cái tên nào thích hợp nhất để là đặt tên cho bộ truyện ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào tập 3 của bộ truyện Dải Kỳ. Vừa thành tiếng thần, con cháu đã cầu ta, sức sơn. Thanh hư đạo trưởng sau khi trở về Long Khởi quan liền triệt để Trấn định lại như cũ Các đệ tử không lo lắng nữa Tháng ngày khôi phục lại yên tĩnh như lúc ban đầu Các đệ tử đều là sức thân cô nhi Hoặc nhiều hoặc ít Đều trải qua sinh lê tử biệt Cũng không có một mực đắm chìm ở bên trong bị thương Chỉ có một người Rất là chịu ảnh hưởng Đó chính là Mạnh tu Hà Hắn bắt đầu điên cuồng tập võ Cũng thu được một cái dạng đại ngộ Giống như là Khương Trường Sinh Không cần nghe đạo nữa Tại bên trên vết núi say mê võ học Để cho thanh khổ Đều phải hướng Khương Trường Sinh cảm thấy một câu Là cái vị đại sư huynh này lúc này điên cuồng tập võ Một dạng giống như không muốn sống vậy Khương Trường Sinh thì không thích xem vào việc của người khác Cũng không có đi an ủi mạnh thu hòa Mà hắn cũng không có cái năng lực như thế Thời gian lại tiếp tục trôi qua Bất đi bất giác Khai nguyên năm thứ 15 đã đến Khương Trường Sinh lúc này đã 15 tuổi Chân khí của hắn một mực đang tăng trưởng Nhưng khoảng cách đại đậu tự nhiên công tầng thứ tư thí chung vẫn còn kém một bước. Tiếc đông còn chưa hoàn toàn tan rã. Trần lễ lại đến đây bái phỏng. Lần này hắn mang tới một cái món đại lễ. <cười> <cười> Trường sinh nè, người có thể nói là nhận được một bốn chí bảo trần nhà. Ta giúp người hướng bệ hạ để mà cầu xin bảo kiếm. Bệ hạ ra lệnh một tiếng, tổng hào mấy tháng thời gian. Từ trên giang hồ lấy được một cái thành danh kiếm. Tên của kiếm này là Thái Hành Kiếm. Nghe nói trên giang hồ, Được cho là một trong thập đại danh kiếm đó nè Trần Lễ cười nói Hắn đem kiếm đặt lên bàn Vừa quá chậm đã phát ra tiếng vang thành thí Cứ trường sinh kinh ngạc hỏi Bệ hạ động cao qua lớn như vậy à Trần Lễ lắc đầu nói Cái này thì Bệ hạ chẳng qua là nói một câu thôi Cái đám thuộc hạ đã phải chạy tới gãy chân gãy cắn rồi Long khởi quan ở vào bên trong kinh thành Là đạo quan vô bệ hạ không điểm Lại bị tên tử tụ bên trong thiên lao Đi ra đồ sát đệ tử Cái này dính liếu tới quá nhiều quan chức cùng với quyền lực ở trong cung rồi. Người phía dưới vì nền nục bề hạ tự nhiên là phải tận tâm tận lực, đây cũng là nghĩa muốn soi dịu đi phẫn nộ trong lòng của bề hạ. Mà lại bỏ Lâm hiện nay kiếm khách đã là rơi vào thế yếu, y phong của thập đại danh kiếm không bật trời trước đâu. Khương Trừng Sinh lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, hắn đi tới trước bàn, cầm lấy võ kiếm, rút thái hành kiếm ra, kiếm quang lấp lánh, sáng rõ để cho hắn phải hiếp mất lại. Trần Lễ cũng bị chiếu đến, lung là còn mắt, cảm khai nói: Thái hành kiếm này tuyệt đối là trần binh lợi khí nha Đã thử qua rồi chém xét chứ chém bồn vậy Kiếm quang này còn có thể mê hoặc được kẻ định nữa Hương trường sinh dòi xét thái hành kiếm Dài hơn 3 thước Kiếm nhận thì có rộng cơ 3 chỉ Toàn thân thì lộ ra vẻ tinh tế Giữa kiếm nhận được điêu khát hoa văn kỳ dị Hai bên kiếm nhận hơi lộ ra một cái màu xanh lăm Chui kiếm thì được chế tác rất là tinh tế Nắm không có cứng tay Ngược lại hết sức dễ chịu Không thể không tệ nha Ta thích ta, ta ta Trần Đại Ca Hương Trường Sinh tắn thắng một câu Khí chất của thanh kiếm này Mới đúng với cái vẻ đẹp trai của hắn chứ Trần Lễ lúc này cười cười Sau đó mới lên kết quả của vụ án lần này Thiên Lâu sẽ một lần nữa được cải tạo Tri cầu năng lực phòng ngự Cần lớn hơn Đã có hơn 30 vị quan Lớn nhỏ bị gián chức Người bị chặt đầu không dưới năm vị Chức quan cao nhất dính đến Vụ án lần này là Đại quan Tam Phẩm Trong khoảng thời gian này Kinh Thành có thể nói là dư luận sâu sâu Người người đều cảm thấy bất an Mỗi ngày đều có quan phủ giám trà nội thành Hoàng đế hoài nghi là Ở phía sau lưng của quỷ một tà vương Có một người hoàn toàn khác Nhưng cuối cùng vẫn không tra được ác thủ ở phía sau mà Án này cũng đành như vậy mà kết thúc Đối với lòng khởi quan Hoàng Hàng đế tặng cho rất nhiều thế ruộng Xem như là trấn an Hương trường sinh cũng không có ý kiến gì Hắn cũng không có tư cách phát biểu ý kiến mà Đơn lễ sau khi nói xong liền phất vàng rời đi. Gần nhất thì người này được thăng chức, chính là thời điểm bận rộn. Khương Trùy Sinh cũng không tiếp tục ở trong phòng trà đại nữa mà là đi tới bên trên đạo trung lâu. Ở trung quân đây đệ tử rất ít bởi vì đa số lộc các ở đây này đều là khổ phòng phục chứa củi, chứa lương thực cùng với các loại hàng hóa khác. Hắn bắt đầu dựa theo tam pháp của Ngự kiếm quyết thời động linh khí, trước là muốn đem thái hành kiếm đặng không, sau đó mới tốt Ngự kiếm Quá trình này rất là khó, nhưng hắn cảm thấy mới là đấu trí chàng đầy. Ngưỡng kiếm mới là tu tiên chứ hả? Được được là tu tiên giả hắn có thể luôn dùng chiêu thức của võ phu để mà đối địch đây. Mà sau khi kết thúc thảm án ở Long Khải quan những tên vương công quyền quý muốn giết Hương Trường Sinh kia cũng đều an phận xuống. Hương Trường Sinh, năm 15 tuổi, một năm này trôi qua rất là bình tĩnh, không có tiếp tục gặp được sát quả kiếp nạn gì cả. Khai nguyên năm thứ 16, Khương Trường sinh năm nay đã 16 tuổi. Tại một buổi chiều mùa hè, hắn cuối cùng cũng luyện thành đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tư. Chân khí trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa là một loại năng lượng mạnh hơn, gọi là linh lực. Đây chính là năng lượng của tu tiên giả. Từ giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính siêu phạm. vì sao có thể tu hành pháp thực còn có thể sử dụng các pháp khí? Năm đó, lúc hắn 6 tuổi, đạt được pháp khí là... Kỳ Lăng Phất Trần bây giờ còn đang ở trong đầu của hắn, chưa từng nhiều qua. Hắn đã sớm chờ mong để sử dụng cái pháp khí này rồi. Hưng trợ lúc này mới so sánh một chút, linh lực tự bản thân quán hiện giờ tương đương với gấp 10 lần chân khí lúc chưa đột phá, hết sức khủng lồ. Mà giấc quang của hắn lại là tăng linh gấp bội, Thính là có thể bao trùm toàn bộ long khải Đồng thời hắn còn sinh ra được thần thức, thần thức chính là ánh mắt của linh hồn có thể xuyên thấu vào vật chất, nhìn trộm bên ngoài Nhìn trộm bản chất của sự vật Một buổi sáng đã thế biến rồi Tâm tình của Khương Trường Sinh rất là dễ chịu Hắn cảm thấy nếu lại có kỳ địch đến đây Cũng không cần lo lắng quá nhiều Cùng với thời điểm tru diệt quỷ một tà vương mà so sánh Thực lực bản thân của hắn đã tăng nhanh như gió Thậm chí còn có thể dùng cái từ thoát thay quán cút để mà hình dung Lại qua thêm 2 ngày nữa Khương Trường Sinh dùng để củng cố tu vi Thuần thục nắm giữ linh lực Hắn thậm chí đã có khả năng ngược kiếm phi hành Chẳng qua là không dám biểu hiện được quá rêu rào Hãy thử một chút liền dừng lại Hắn còn không có xác định được Thiên hạ này phải chăng còn có tu tiên giả khác hay không Hay là có võ giả nào có khả năng địch nổi hắn hay không Không thể thì ý là bậy được Đang sáng sớm vừa trời tinh thần hời hợt, trong đình viện, một đám đệ tử đứng bốn phía trên hành lang hưng phấn gọi to. Chỉ thấy Thanh Khổ đang luận bàn cùng với Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh thì vẫn đứng tại chỗ, bước chân chưa từng sơ dịch, tay trái để ở sau thắt lưng, tay phải thì ngăn cản Thanh Khổ, mặc cho Thanh Khổ tấn công như thế nào, luôn bị hắn dễ dàng hóa giải, lại thản thế đẩy cái thằng kia đi ra ngoài. Khương Trường Sinh, 16 tuổi, phong thần giật, trong đám người cực kỳ là xuất chúng. Thanh khổ thì tu hành, củ tầm Thiên Long Bộ Khương Trường Sinh đã triệt thụ cho. Môn bộ pháp này tuy là tinh diệu nhưng lực công kích lại không có tính thực chất. Cho nên chiêu thức tấn công của thanh khổ là võ học của Long Khởi Quang. Không thể không nói, đại bộ phận võ học của Long Khởi Quang đều cực kỳ là cùi bắp cùi mía. Theo Khương Trường Sinh, cùng với võ học truyền thống của kiếp chức ở địa cầu không có gì khác nhau cả. Hương trực sinh lại một lần nữa dùng một tay Để ra thanh khổ Thanh khổ liền lùi lại bảy bước Lão đảo một cái ngã ngồi trên mặt đất Hắn bất đức dĩ kêu lên Không đánh nữa, không đánh nữa Đệ tử xung quanh lúc đề dồn dọc Gọi tốt một tiếng tán thưởng sự lợi hại Của Tam Sư Huỳnh Từ khi đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tư Hương trực sinh cũng thỉnh thoảng Sẽ chỉ bảo cho những đệ tử khác Hình tượng Tam Sư Huỳnh Cũng bởi vậy mà được tạo dựng lên Y vọng ngày càng được nâng cao Khương Trường Sinh vừa mới chuẩn bị hỏi thăm còn có người nào muốn được chỉ giáo nữa không? Thì cửa lớn đình viện bị đẩy ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức đều bị dọa đến phải chạy trở về gian phòng của mình. Thanh khổ cũng vội vàng đứng lên cấp tốc chạy về trong phòng. Trong đình viện chỉ còn có một bình Khương Trường Sinh cùng với người tới. Tạm sư đệ nè, đêm hôm khuya khoát rồi phải đi ngủ sớm đi. Đừng có nuôn chiều mấy cái lũ ranh con này để cho bọn nó quấy rối nữa. Mạnh thu hạ đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh, lời nói thấm thiế. Hắn hơi mày Hai loạn tóc may lại xuất hiện Mấy trẻ tóc trắng Ngắn ngủi hai năm Khương trường sinh tưởng chừng Như là gặp hai người khác nhau Nhị sư huynh đã từng hoạt bát sáng sủa Bây giờ lại biến thành Một cái nam tử âm trầm Ham vỏ như là bị điên Trong lòng của Khương trường sinh cảm thấy Nói cho cùng Cái này vẫn là bởi vì hắn Nếu như hắn không có cứu cả lọc hội quan Tình huống liền không giống như bây giờ Nhưng tất cả những thứ này Cũng không phải là Khương Trường Sinh đưa đến Hắn cũng là người bị hại Khương Trường Sinh lúc này mới cười nói à, Được rồi Đại sư Huynh Mạnh Thu Hà nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh Tầm mắt sẵn rực nói Tam sư đệ nè hai năm trước Ngư liệu có thể trôi diệt tà vương rồi Bây giờ ngư mạnh bao nhiêu hả Khi nào còn giết tình lượng bàn đây Khương Trường Sinh không muốn đã kết Mạnh Thu Hà Từ chối nói Ờ được rồi lúc trước chẳng qua là tà vương chủ quan Ta kỳ thật không phải là đối thủ của người này đâu. Đệ huynh à, ta mệt rồi, đi về nghỉ trước đi, có đánh cũng một chỗ luyện kiếm nha." Nói xong, Khương Sinh quay người đi hướng phòng ở của mình. Mạnh Hà lại hỏi: "Nghe nói Lý Trừng Thành đã bước vào cảnh giới tuyệt thế rồi, sao như nè? Người thế nhưng là có nghĩ khi nào song sát một phan xuống núi hay không?" "Hả? Nhân như vậy sao? Chẳng lẽ là tu luyện mất công?" Khương Sinh âm thầm nghĩ tới, hắn lại khất khất áo nói: "Ha." Ta không có muốn xuống núi đâu Ta chỉ muốn ở tại Long Khởi Quang Không tranh nguyệt thế thôi Mạnh Thu Hà đưa mắt nhìn hắn đi vào phòng Mới quay người rời đi Trở lại trên giường Khương Trường Sinh hơi nhớ mày Cái lời vừa rồi của Mạnh Thu Hà là có ý gì Cái tên này cũng muốn học theo lý trường thanh sao Hắn nghĩ một hồi liền quyết định Không muốn xem vào việc của người khác Sau đó bắt đầu nhắm mắt liện công Ngày hôm sau Trời mới vừa tờ mờ sáng Khương Trường Sinh gõ xong đạo chuông trở về Thanh khổ không ở trong phòng Thế là hắn đem kỳ lắng phất trần từ trong đầu lấy ra Hắn lo lắng Ban thử sinh tồn sau khi lấy ra Thì không thể thả ngược trở về Cho nên một mực không có đem nó ra Hiện tại cũng tới lúc cầm ra rồi Trong khoảng thời gian này Hắn đem ngự kiếm quyết triệt để nắm giữ Bình thường ngoại trừ tu luyện đạo pháp tự nhiên công Cũng không có cái chuyện gì để mà làm Chẳng thà chơi đồ pháp khí một tí Kỳ lăng phất trần Lăng không xuất hiện trong tay của hắn Cái phất trần này thuộc nhìn cùng với phất trần bình thường không có gì khác nhau Nhưng mà cái tay cầm hiện lên bạch ngọt sắc Lại như một cái cây bạch cốt Hắn nắm chặt kỳ lân phất trần Có thể cảm nhận được pháp lực ở bên trong phun trào ra Không hổ là pháp khí Tự mang theo linh lực Trong đầu của Khương Trường Sinh lại hiện ra một cái đoạn trí nhớ Nói cho hắn biết như thế nào mới có thể để cho pháp khí này nhận chủ Hắn bắt đầu làm theo Đem thần thức dò vào bên trong của kỳ lân phất trần Công phá cấm chế ở bên trong pháp khí này Nước kinh giờ sau Kỳ Lân Phất Trần thành công nhận chủ đối với hắn Sau khi nhận chủ Nó bắt đầu tự chủ hấp thu thiên địa linh khí Rất là thần kỳ Mà sau khi Khương Trường sinh Hướng bên trong Kỳ Lân Phất Trần đốt linh lực vào Râu dài ở phía trên Càng là hợp với tự nhiên vũi dài ra Mà lại hắn còn có thể chữa khống chúng nó Tiến hành các loại động tác Như là buộc chặt đập nện Thật là kỳ diệu à Hương Trường Sinh lại thử đem Kỳ Lăng Phất Trần thả lại bên trong đầu Quả nhiên là không có được Vật phẩm Ban thưởng sinh tồn một khi lấy ra rồi Cũng chỉ có thể tồn tại ở bên trong thế giới hiện thực mà thôi Hắn mặc dù có chút tiếc núi Nhưng cũng có thể làm cái gì được Từ nay về sau Ở bên hông của Hương Trường Sinh Thì đeo lấy thái hành kiếm Trong tay thì nắm Kỳ Lăng Phất Trần Tiên phong đậu cốt Khi có đệ tử hỏi thăm về Phất Trần này Hắn sẽ nói là Trần lấy tặng Đệ tử trong quan được biết Trần Lễ và Tứ Hằng Tử thỉnh thoảng sẽ đến thăm Khương Trường Sinh. Không chỉ hai người này đâu, cũng có quan lại quyền quý khác mong muốn bảo phẩm Khương Trường Sinh. Ngay từ đầu hắn còn tiếp kiến, nhưng nhiều lần về sau liền bắt đầu từ chối nhả nhặn. Bởi vì những người kia chẳng qua là muốn mở mang kiến thức với hắn một chút mà thôi, không có thành ý như Trần Lễ, không có đưa tặng quà cáp con mẹ gì cả. Ngày mùa hè trói trang, nướng đến cả không gian đều tại hơi vặn vặn vẹo vẹo. Trường sinh ca nè, ta muốn đi tổng quân, trong vòng 5 năm, ta không thể tới tâm hỏi người được nữa rồi, hy vọng người thứ lỡi nha. Thiếu niên lang tại trước mặt của Khương Trường sinh hắn hay nói, hai tay của hắn chống lạnh đầu đầy mồ hôi, nhưng mà tinh lực vẫn như cũ cực kỳ phấn khải. Khương Trường sinh thì vừa chỉ bảo cho xong thần anh thối đang muốn đuổi khách, không nghĩ tới, Khương dự lại nói ra cái lời nói này. Hương Triều Sinh lại hỏi Ngươi muốn đi đâu mà thông quân Không ở kinh thành nữa hả Đại Cảnh Triều lập quốc 16 năm Đối nội hài hòa thái bình Nhưng đối ngoại Chinh chiến chưa từng dừng lại qua Phía Bắc mục mực vẫn đang chinh chiến Hàng năm đều sẽ sinh ra Một nhóm tướng quân quân cầu trác tuyệt Hương Triều cười nói Tự nhiên là hướng Bắc rồi Ta muốn sang bằng sa mạc lớn Giết sạch cổ hẳn Cổ hẳn chính là Vương Triều Ở phía Bắc của Đại Cảnh Triều Địa vực bao la Thường xuyên xâm lược những vương triệu xung quanh Đời trước của đại cảnh triều Chính là sở triều Từng có một khoảng thời gian bị cổ hẳn cầu phá Lưng hảm hơn phân nữ quốc thổ Hoàng thất bích tính Điều nhận hết khuất nhục Dẫn đến người của đại cảnh triều Đối với cổ hẳn Vẫn là mang theo cổ hận khắc vào bên trong tận sương tỉ Hoàng đế hiện tại của cảnh triều Ngoại trời tri cầu trần sinh Thì một mục tiêu lớn nhất nữa Liền là sang bằng cổ hẳn Thành tựu thiên cổ kỳ công Khương Trường Sinh lúc này cười cười nói nói Hoàng tử đi đầu quân Cũng không có nhẹ nhàng như vậy Người thế nhân là nghĩ kỹ chưa Khương Dự nhích miệng lên cười nói Không có cách nào cả Không vào quân đội Không tranh nổi với đại ca ta đâu Khương Trường Sinh hay sử sốt Đây chính là lần thứ nhất Khương Dự Hướng hắn thổ lộ giả tâm của mình Cái tên tái tử giả Phe phái đã càng ngày càng mạnh mẽ Nghe nói lục bộ đã có hai bộ bị hắn chữ khóng Nhà môn Kinh Thành Vẫn là hắn tự mình giám trị 16 tuổi đã có năng lực Xử lý chính vụ Đã không có ít người chờ mong hắn Sau khi đăng cơ sẽ bị đại cảnh triều Mang đến thịnh thế như thế nào Đến mức hiện tại cũng đã có người kính đáo Phê Bình Hoàng đế Với tình thái tử giả này Về cái chuyện xây kinh đầu thiệt là hao tài tốn cỏ Khương trường sinh lúc này Lại nói tiếp Vậy ta liền chúc người thượng lợi nha Khương giữ tò mò hỏi Nếu như những năm này Đại ca của ta hoặc là những hoàng tử khác Trước tới lòi kéo người Người có xuống nối không hả Hắn nhìn như tùy ý một câu Nhưng trong lòng lại là cực kỳ khẩn trưng Hương trường sinh lắc đầu bằng cười à, Cái này đương nhiên sẽ không rồi Ta nếu như vì danh lệ Đã sớm nghe theo bệ hạ Trước đi tham gia võ hoa cử rồi Hương dự lộ ra một cái nụ cười quay ngờ rồi đi Trường sinh ca nè Đỡ lấy ta dục ngựa về kinh Ta sẽ đem võ học của ngươi Trên chiến trường khoác dương quan đại Ở giữa lâu vũ Quanh quẩn tiếng cười to của thiếu niên 14 tuổi niềm tin của hắn tràn đầy Có chỉ tiến thủ trùng tiên Khương trường sinh nhìn về phía bánh ngọt Ở bên người lộ ra vẻ tiếc núi Về sau chắc là thời gian rất lâu Không ăn được bánh ngọt ngon như vậy nữa rồi Tứ hoàng tử sau khi rời khỏi Kinh Thành Cũng không ở Kinh Thành Vén nổi lên sống dấu gì Hiện thời số lượng hoàng tử đã vượt qua 10 vị Lại đã sát lập thái tử rồi Tứ hoàng tử này cảm giác tồn tại cũng là không cao Mà khư trự sinh sau khi đột phá Đạo pháp tự nhiên công thần thứ tư Cũng không có thư giãn Mỗi ngày hắn đều đang tại nỗ lực liên công Cuộc sống ngày ngày trôi qua Bên trong Long khởi quan lá cây bắt đổ vàng Biểu thị cho mùa thu sắp tới Long khởi quan cũng đã khôi phục như dĩ vãng rồi Thường thường liền có quan lại quyền quý Đến đây để tham hương cầu đạo Cũng có hiệp khách đến đây để sinh ở nhờ Tỉnh dưỡng tâm thần Khương Trường Sinh tiên là tam đệ tử nhưng bình thường không có tiếp đại khách nhân đều là những đệ tử khác phụ trách Trước mắt quản lý sự vụ của Long Khởi quan chính là nhị sư tỷ Mạnh Thu Sương Mạnh Thu Hà cùng với Mạnh Thu Sương là thân sinh huynh muội Ấu Niên, phụ mổ bị cường đạo giết chết may mắn được thay nữ đạo trưởng cứu cùng nhau mang lên đền núi Vào lúc giữa trưa Khương Trường Sinh đang ngồi tỉnh tọa ở bên trên đạo Trung Lâu mặt hướng kiêu dương vẫn công nạp khí Hấp thu thiên điệu lên khía bên trong trời đất. Thanh khổ bỗng nhiên chạy đến dưới lầu hô to. Ồ dựt lớn không tốt rồi. Sư huynh ơi. Đại sư huynh. Lại đợi đi rồi. Khương trường sinh lúc này mở mắt ra đứng dậy tới trước lan can nhìn xuống thành khổ hỏi. Có ý thứ gì? Người nói là mạnh sư huynh hay là lý sư huynh vậy? Ồ đồ nhiên là mạnh sư huynh rồi. Chẳng xác mà nói là lại thêm một vị đại sư huynh nữa. Đợi đi rồi. thành khổ gấp giọng nói ngược khi lo lắng. mày mình lên một cái Như là một con bạch hạt nhẹ nhàng hai súng Thanh khổ thì đã thành thói quen Với thần pháp của hắn rồi Lập tức dẫn được Hai người cấp tốc đi đến trước của Minh Tâm Điện Đại bộ phần đệ tử đều tụ tập ở chỗ này Người không tới Hoặc là phụ trách thủ hộ sân môn Hoặc là đang phụ trách chiều đại khách nhân Trong điện Thanh nư đạo trưởng đưa lưng về phía bọn hắn Nắm trong tay một cái phòng thư Yên lặng không nói gì Mạnh ru sương lúc này mà cắn răng nói Sư phụ hoa Để đồ nhiên đi tìm hắn Hương Trường sinh kinh ngạc Mãnh Thu Hà này xuống núi Không mang theo mũi mũi của mình Thanh Hương Đạo trưởng thở dậy một tiếng Không cần Cứ trông trọng quyết định của hắn đi Thu Hà cùng với trường thanh khác biệt Hắn cũng không phải là đầu nhập vào ma môn Hắn chỉ là muốn Tri cầu sức mạnh lớn hơn ngày sau ở kinh thành Có lẽ các người còn có thể trải kiến hắn Nói xong hắn xây người lại Nhìn về phía chúng đệ tử Khương Trường Sinh gặp biểu lộ của thanh hư đạo trưởng bình tĩnh Xem ra đã sống có dự đón trước rồi Vị trí đại đệ tử cứ giao cho Thu Sơn đảm nhiệm đi Những đại trữ khác không thứ tự mà tăng lên giách phận Thanh hư đạo trưởng mở miệng nói Khương Trường Sinh đã biến thành như sư huynh rồi Trong lòng của hắn có chút bất đất dĩ Cái tốc độ tấn thân này cũng có chút quá nhanh à Sẽ không phải là chờ thêm hai năm nữa Hắn luyện sẽ trở thành đại sư huynh chứ hả Ê... Đồ sinh à, đi theo ta Thanh hư đạo trưởng vùng lên phớt Trần Quay người trời đi Khương trừ sinh nghe xong cũng vội vàng đuổi theo Những đệ tử khác thì tiếp tục thảo luận Cái sự tình mà anh chú hà xuống nối Xuyên qua Minh tâm điện Tiến vào một cái đầu hành lang thật dài Nó động ở ngoài giới cũng dần dần đi xa Khương trừ sinh đi theo Phía sau lưng của Thanh hư đạo trưởng Miền mang bất định Không biết là cái ông già này muốn nói cái gì Hương Trần Sinh thì vẫn hết sức là muốn biết thanh ư đạo trưởng có biết được thân thế của hắn hay là không lại có ý kiến gì không như vậy mới có thể quyết định được như thế nào để mà bảo thù hắn còn không có xác định được ở trong kinh thành có người nào có thể định nổ mình hay không cho nên nhất định phải cẩn thận một đường đi vào một cái tòa đình viện ưu tỉnh sân nhỏ không lớn tòa lạc một cái gốc cây già thân kêu uống lượng như là thân rồng cành lá rậm rạp tung bay theo gió trên mặt đất đã trông chực lên một cái vòng lá vàng. đạo trưởng dừng lại, nhìn cái nhà tạm rải mở miệng nói: "Cậu sinh à, nhưng có đặng ý mua xuống núi hay không?" Khương Trừng Sinh hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi: "Sư phụ à, vì sao lại hỏi vậy?" Hắn không nghĩ tới trưởng lại là ý tứ này. đạo trưởng mình đã nói: "Nếu như ngươi không muốn xuống núi, ngày sau có nguyện làm chủ trì của Long Khởi Quang hay không?" Chủ trì thì chính là đạo quan chi chủ Tại bên trong đại cảnh triều Cũng có thể trực tiếp xưng là đạo trưởng Muốn hắn trở thành chủ trì của Long Khởi Quang sau Khương trưởng sức chờ chờ Không trả lời ngay Muốn nói không nghĩ tới Đó là không có khả năng Hắn tự nhận là thực lực đã tối cường Ở Long Khởi Quang Không có người nào càng có tư cách hơn hắn cả Chẳng qua là hắn không có dự liệu được nhanh như vậy liền phải đối mặt với việc này Lòng khởi quan cũng không tính là cơ cấu quyền lực gì, không có đục đục với nhau. Đệ tử thì lại là thanh tâm quả dục, thanh hư đạo trưởng tự nhiên không cần thiết đi thăm giờ đệ tử của mình. Hư trụ sinh lúc này mới hồi đám Vì đạo quan hiệu lực ta tự nhiên là nguyện ý trời, bất quá ta tuổi còn nhỏ, sao là không thể đảm nhiệm. Đại sư tỷ sao người ta cần thích hợp hơn? Hổ hồ sư phụ vì sao phải hỏi như vậy? Ngài còn có thể tiếp tục làm rất nhiều năm mà. Thanh hư đạo trưởng lúc này mới nâng tay phải lên, ống tay áo hạ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trang đầy những mạch máu màu đen, thật giống như là bị từng đỏ hắc trùng bò đầy lăn da ở mặt ngoài, còn đang ngọt ngoại, kinh sợ khiếp người. Khương trực sinh thấy vậy thì dũ mài. Thanh hư đạo trưởng lại bình tĩnh nói, Cái loại độc này chính là trí đà trí độc của ma môn, dù cho chân Long khí cũng không có nào tiêu trợ. Vì sự sống tối đa Chỉ được 5 năm nữa thôi Cho ngươi thêm thời gian 5 năm Ngươi làm cho đốt chuẩn bị Để mà tiếp nhận chức trách chủ trì Đến mưng đại sư trí của người sao Nàng là nữ lưu Dùng mạo sức trúng như vậy Lại cùng với Thu Hà là thân quân mũi Nếu làm chủ trì Nhất định là rước đáy tai ương thôi Khương Trường Sinh cảm thấy rất là có lý Bản thân của Long Cử Quang Ở vào trung tâm quyền lực có Đại Cảnh Triều Thường xuyên có quan lại quyền quý đến đây làm khách Một tên mỹ mẫu trụ trì sát thực sẽ chọc tới rất là nhiều khuyền tối. 5 năm thời gian. Sau 5 năm, hắn đã là 21 tuổi, vẫn còn quá sớm. Khương trực sinh mặc dù không có cự tiệt cái việc làm trụ trì, nhưng cũng không muốn quá sớm như vậy mà bận rộn. Trước mắt, tinh lực của hắn chủ yếu mong muốn dùng tại bên trên tu hành. Cái này thật sự không có thuốc chữa sao? Khương trực sinh nhớ mày hỏi. Thanh hư đạo trưởng lắc đầu bật cười nói. Hà <cười> Sự trình không có cái gì tiện đói cả Chẳng qua là chưa có giải dựng thôi Trường sinh à Nên để lo nạp gương nha Bớt triêu chọc mà môn đi Vô lận là đó quay xấu Người nghịch thiên hạ đại thế tổng hội sao vì người bên cạnh Mang đến vận rủi mà thôi Khương trường sinh lại tiếp tục truy vấn À Vì sao nói như vậy mà môn có cái là lịch gì đặc thù à Người nghịch thiên hạ đại thế Vậy không phải là phản tật hay sao Thanh hư đạo trưởng lất đầu Không nói thêm lời nào Khương trường sinh do dự một chút Tiếp tục hỏi Sư phụ à Ngài có biết được thân thế của ta không hả Tụi hồ có người muốn giết ta Vậy ta quả trước đó là Không cần suy nghĩ nhiều như vậy Không có quan hệ gì với người đầu Chỉ là có người muốn giết trừ lông khởi quan mà thôi Thanh hư đạo trưởng ngắc lại Khương trường sinh lại một lần nữa nhớ mày Thật vất vả lắm Mới có cơ hội để mà hỏi thăm Hẳn há có thể sẽ bỏ qua như vậy Thanh hư đạo trưởng cùng với hoàng đế Khương Yên quan hệ tốt như vậy nhất định là mình phải tăm dò Bệ hạ vì sao đối với ta phá lệ chú cố ta nghe trần lệ nói qua chỉ vô vào một lần gặp mặt hắn liền muốn dẫn tiếng ta tham gia võ pha cử rồi còn để tới hoàng tử tìm ta tập võ lần trước ánh mắt của bệ hạ nhìn xem ta Khương trường sinh vừa nói tới đây thì không tiếp tục nữa bởi vì Thánh hư đạo trưởng đang chăm chú nhìn hắn ánh mắt kia phá lệ lạ lẫm hắn chưa bao giờ thấy qua Thanh hư đạo trưởng lộ ra cái ánh như vậy Trong chốc lát Khương trường sinh đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu rồi Hắn dám hỏi Là bởi vì tự tin vào thực lực của mình Nếu như thanh hư đạo trưởng lúc trước của hắn Cũng là một phần Trong trăm mưu kia cũng lắm tháng trước chạy ra khỏi kinh thành ngay sau vô địch Lại giết trở về đây Thanh hư đạo trưởng lúc này thu hỏa ánh mắt buồn bã nói Ây trồn sinh nè Ta không biết Sở hợp của ngươi là bất nguồn tại người nào Chắc hẳn sau lực của ngươi Tất nhiên có câu nhân chỉ bảo rồi Liền ngay cả vi sư Đều không thể phát giác được cái vị cao nhân đó Không lực của người đó Không có thể tưởng tượng được Sở là cái thế cao nhân Còn cao hơn cả linh thức cảnh Nhưng vi sư khuyên ngươi Cẩn thận Không được dễ dàng trên người khác Không sai Đoạn tế của ngươi xác được không đơn giản Mà cái không đơn giản trong này không đáng để cho ngươi đi thăm dò đâu. Rất là nguy hiểm. Cũng là hết sức tàn khốc nha. Nghe vậy Khương Trường Sinh lại nhớ mày. Hắn không có phản bác lời nói của thanh hư đạo trưởng. Còn về cái chỗ dựa hư cấu là cái vị câu nhân trái thế nào đó phía sau lưng của hắn cũng không có vấn đề. Nhưng mà lời nói của thanh hư đạo trưởng để cho hắn nghĩ tới càng nhiều khả năng hơn. Di sư hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cảnh giới hiện thời của võ đạo là như thế nào. Từ thấp đến cao đi lên theo thứ tự là tam lu, nhị lu, nhất lù, chân nguyên, linh thức. Mà lĩnh thức ẩn tại bên trong dương hồ tầm thường thì được xưng là thực đỉnh cao thủ. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Mặt trên còn có cảnh giới cả cao hơn. Vị sư trước mắt biết đến, lưng là có thông thiên chi cảnh. Hiện thời bề hạ nhìn như không có công lực gì, nhưng mà trên người của hắn mang khí vận thiên tử, một khi thi ra chân lâu khí, Có thể so sánh với cầu thủ linh thức cảnh rồi Trọng yếu nhất Chính là bên trong hoàng cung Có một vị cường giả trong thiên cảnh Người kia mới là trụ cột chân chính Của đại cảnh triều nha Ngữ khí của Tây nữ đạo trưởng Cao Tham Mạc Trắc Nghe không ra tâm tình của hắn như thế nào Tâm lưu Nhị lưu nhất lưu chân nguyên linh thức Thông thiên Chân mày của cư trưởng sinh Nhớ gần ngày càng chặt hơn Quỷ Mục Tà Vương chính là cao thủ lên trước cảnh Đột phá tới Đạo Pháp Tự nhiên Công tầng thứ tư Thì trước mắt hắn liền có thể dễ dàng Đánh giết Quỷ Mục Tà Vương rồi Nói rõ khi đó Hắn ít nhất là tương đương với Thực lực vô địch ở lên thức cảnh Hiện tại đã vượt xa lúc ấy Hắn là có thể cùng với cường giả Thông thi cảnh so sánh rồi Mà đây cũng chỉ là suy đón của hắn mà thôi Hắn không dám đánh cực cái mặt nhỏ của mình Hắn cũng chỉ có thể sống được một kiếp Không có cơ hội để mà chuyển sinh đâu Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí Thầy nữ đạo trưởng lại một lần nữa mở miệng Vì sư cố gây Đã vì Long khởi quang rước lấy mầm tay vạ to lớn rồi Vốn để nởn dấu đi Nhưng ngươi đã có lòng dò xét Quy sư chỉ có thể nói cho ngươi Trường sinh à Xin lỗi của ngươi chỉ có hai đường Một là quy sư đưa ngươi đến thánh địa bên trong giang hồ Nhưng vẫn chạy không khỏi Tri sát của cụ địch đâu Hay là ta là bảo hộ cho ngươi 5 năm nữa Trong vòng 5 năm Ngươi đã khả năng trưởng thành đi Về sau mượn tới trỗi Lòng Khởi Hoàng Lời kéo các mối quan hệ cho mình Chống lại thiên đại quyền quý kia Long Khởi Hoàng tồn tại Chính là hoàng đế bởi hạ năm đó lập quốc Chiều cáo thiên hạ mà lập ra Trừ phi Lòng Khởi Hoàng ta mưu phản Bằng không liền ngay cả bệ hạ Đều không thể Để Bứng rễ nhổ gốc của lòng khởi quan được đâu Đại cảnh quốc Chính là dùng hai từ chính nghĩa Là cơ bản lập quốc từ thiên tử cho trợ ba tính Tính nghĩa là trọng yếu nhất Đâu rồi, người lôi ra đi Lần này khứ trự sinh Không tiếp tục tri vấn nữa Chấp tay hành lễ, sau đó quay người rời đi Sau một khắc hắn quay người sắc mặt của hắn trở nên băng lãnh <cười> Thiên đại quyền quỷ sau Khương Trường Sinh đã nghe ra hiểu bóng gió trong lời nói của thanh hư đạo trưởng Đồng thời còn thấy vui mừng cùng với nghĩ mà sợ may mắn tốt chính mình lúc nhìn thấy Khương Uyên không có lỗ mảng Mà lúc này trong tiểu viện ưu tỉnh Thanh hư đạo trưởng nhìn chầm chầm các cái già trước mặt Cái thu điệp kia lon lỗ chủ chầm rãi hạ súng Rơi ở phía dưới bên trên đóng cỏ Không có kích thích nữa điểm bụi trần lặng im không một tiếng động Ai, gà quất khỏi sông tròn mà Mà sau khi cùng thanh hư đạo trưởng Chào chuyện xong Ngày thứ hai khư trường sinh về ra ngoài Đơn độc tìm một văn đình viện ở lại Thân là nhị sư huynh Hắn tự nhiên có cái tư cách này Chủ trưởng quyền hành Mạnh thu Xương Thậm chí đều không có hỏi nhiều một câu trực tiếp đồng ý luôn Thanh khổ cũng là hết sức không nỡ bỏ Bất quả Khương Trượng Sinh đồng ý cho hắn, sau này tỷ tới bãi phòng chính mình. Tiểu tử này mới rồi nở ra một cái nụ cười. Sở dĩ là hắn ở một mình, Khương Trường Sinh là không muốn bị quấy rầy an tâm luyện công. Các vệ cường giả thông thưng cảnh ở bên trong hoàng cung đã trở thành địch nhân bên trong giả tưởng của hắn, hắn nhất định phải tận khả năng để cho bản thân mình mạnh lên. Liên quan tới tên Hư đạo trưởng bị trúng độc, hắn sẽ nghĩ biện pháp thử một chút có thể giải độc cho người hay không? Dù sao Hắn Cổ Đả nắm giữ sự thu y điển, chẳng qua tạm thời không thể giải động, trước chờ một năm, nếu như hai năm này không có gặp được nguy hiểm gì, vậy nó rở thế ở đầu trưởng thật sự là tốt đối với hắn. Khứ trừ sinh rời xa, cũng không có dẫn tới các địch tử khác kinh ngạc, ngược lại cảm giác đây là chuyện đương nhiên, hắn sống nên dọn ra ngoài ít riêng rồi. Nhẫn Sư Vân ở trong sân của bọn hắn, để bọn hắn bình thường có tránh khỏi có chút khó Sau khi đơn độc ra ở Hương trường sinh Ngay cả chuông đều không cần gõ nữa Chuyển giao trách nhiệm cho đệ tử khác Hắn hiện tại là những sư huynh Ngoài trường mạnh thu sơn ra Tự nhiên không có người nào dám từ chối ý kiến của hắn Thoan chợp mắt Tiếc lớn cuối cùng cũng đến tức lạnh bao trùm các kinh thành Chính mà lưỡng đạo Trầy tụ tại hội dương sân Đang muốn diễn ra một trận đại chiến cải trí Thế mà bên trong hội dương sân Có một người đi ra tới sân là dương chiêu đế Một thân công lực đáng sợ tới cực điểm luôn Chính mà lưỡng đạo hợp lại đều bị hắn một người đẩy xuống núi dành chất thiền hạ. Người gian hồ sao lại có thể sừng đế được chứ? Sau khi bị họ biết được đột nhiên giận dữ, hạ lệnh ngân giáp báo khinh kỵ tiến đến vây quét hội dược sân. Là 3.000 ngân giáp báo khinh kỵ đó, đây chính là tinh nhẹ của đại cánh triều ta. Thương vong hơn 1.000, dương chiều đế kia thì chạy mất dép như chó nhà của ta. Bây giờ cái tên dường chiều đế đó còn bị treo lệnh truy nã khắp trang ngõ ngách của đại cánh triều luôn. Trần Lễ lúc này trầm bóng du dương nói nắm trong tay chán trụ, tớ như là một người kể chuyện. Khương Trừ Sinh nghe đến say sư ngon lành. Tới một năm này, Trần Lễ đã trở nên già nua còn nhanh hơn thời gian trôi qua nữa. Hoa râm trên tóc mai đã càng ngày càng nhiều, giữa lông ngoài đều là vẻ mệt mỏi. Mỗi một lần tới Long Khải quang, Trần Lễ ngoại trừ mang theo lễ vật đều sẽ nói cho Trương Trừ Sinh nghe một chút về những chuyện trên giang hồ, những chuyện trên triều đình. Có lúc cũng sẽ đột nhiên biểu đạt phiền muộn của mình Sau khi Khương Trường Sinh nghe xong Nhân vật phong vân trên giang hồ tò mò hỏi À bề hạ dẫn là xe mê đàn đạo sao Trần Lễ nghe xong tức giận nói Không sai nha Con mẹ nó quả thật là ngu ngốc mà Khương Trường Sinh bị hù vọ cho hết cả hồn Mặc dù giác quan của hắn nhẹ bé sức chúng Biết được ở ngoài lầu khác không có người nào khác Nhưng mà Trần Lễ lớn mặt như vậy cũng không phải chuyện tốt gì Dễ dàng dẫn tới quả sát thần Hắn cũng không muốn vượt qua Sinh hoạt Lan Bạc Kỳ Hồ đâu à, Không được nói vậy ngay Trần Đức ạ Bình thường vẫn phải chú ý Nhiều với cái nói chuyện và hành động của mình chứ Có lẽ khốn cảnh của người có tương quan tới Cái lời nói của người đó nè Hương Trừ Sinh ngữ trọng tâm trường nói Trần Lễ đang hơi say Cũng lập tức tỉnh đi một nửa Nhưng vẫn là hết sức phẫn nộ Hắn lại cắn rằng nói tiếp Vậy hả lúc này trọng dụng yêu đạo Yêu đạo đi rất gần với nhiều hoàng tử nữa Không sớm thì muộn có sẽ xảy ra nguy hiểm đột chính, đến lúc đó thì Hứa Sinh nghe xong, suy nghĩ ra ý vị trong đó. Yêu đạo được gần với nhà hoàng tử, sẽ không phải là do Khương Uyên kia cố ý làm ra đó chứ? Trần Lễ bừng trán rũ lên, uống xong một hơi tăng bù bực, lau miệng, thở dài ra một hơi chột khe nói. "Trừng Sinh à, ta đi trước, đem rương nhỏ kia là một cái quả trứng rắn." Trứng rắn này chính là một cái đầu yêu sài sinh ra nha Rất có linh tính Nếu có thể nuôi dưỡng tốt Đời đã kéo kiếp tiền thừa Sau này còn có thể thành linh trúng hộ Sơn đó Hắn đứng dậy phủ lên áo tươi Rút kiếm rồi đi Nhìn bóng lưng đã hơi cầm của hắn Trong lòng của Khương Trường Sinh không đành lòng Mở miệng nói Trần đại ca nè Nếu là sau này gặp được phiền tối gì Có thể nói với ta Ta có thể giúp thì giúp nha Trần lễ đứng ở cửa phòng khẽ cười nói Thử tử đuối nè Thật sự, tới cái lúc mà cần ngư giúp Trần gia ta chắc đã đi đến cùng đường mạc lộ rồi Khi đó ta sẽ không kêu kiệt mỡ miệng đâu Thật tu luyện cho tốt đi Hắn để cửa đi ra ngoài Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại Khương trường sinh yên lặng Xem ra, vòng sấy của kinh thành này càng ngày càng lọn rồi Hoàng đế thì trầm mê tri cầu trường sinh Trong lịch sử hoa hạ kiếp trước đều là bắt đầu không tốt cả Thậm chí khả năng ngênh đóng vương triệu sụp đổ Đại cảnh triệu Không phải là thần quốc ở dĩ giới đó chứ Khương trự sinh đứng dậy Đi vào trước bàn Đem vải vóc ở bên trên rương nhỏ sóc ra Mở ra xem Bên trong là một cái quả trứng rắn Còn lớn hơn cả cái trứng ngỏm Hắn dụi tay sờ sờ Trời đông giá rớt như vậy Bên trong trứng rắn này lại hết sức là nóng bỏng Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Ở bên trong có linh lực nhạt nhạt Lậu dễ có yêu thú sao Khương trự sinh lòng sinh ra hứng thú nuôi dưỡng súng vật coi là cũng không tệ à theo hiểu rõ trước mắt của hắn xem ra trên đời này chỉ là có yêu vật nhưng rất ít ít nhất cũng chưa đủ để phá vỡ vương triệu của nhân tộc thiên hạ này càng là không có tồn tại tiên thần đến mức tu tiên giả sau phần lớn đều là yêu đạo, mê hoặc nhân tâm gian hồ phiến tử cả thường xuyên bị võ giả bớt ra nguyên hình trò hê, trò hê cả mà thôi Hương trường sinh lúc này mới tỉ mỉ làm một cái ổ nhỏ cho trúng rắn ở ngay trên giường do điểm trăng của hắn vây chung quanh mà thành. Từ lúc bắt đầu tu tiên tới giờ hắn gần như không có cảm giác là ngủ qua cả. Đêm khuya đều là tính tỏ nạp khí thay thế cho giấc ngủ. Sau khi hơn đông, tinh thần lại là sáng rực rỡ. Hắn bắt đầu chờ mong ấp trứng rắn. mỗi ngày đều sẽ rốt tinh lực vào bên trong trứng rắn tẩm bộ thai rắn. Tháng ngày cứ thế bình tĩnh. Lại bị đánh vỡ vào nửa tháng sau. Tại hạ Liễu Lạc Nhân nghe nói Trương Sinh đầu trưởng đánh chết Uyển Mộc Tha Vương đặc biệt tới đây bái phỏng. Một đạo thanh âm lạnh từ ngoài phòng truyền đến, Khương Trường Sinh mở to mắt, hắn đã sớm phát giác được đối phương hướng chỗ ở của mình mà tìm tới, chỉ là đối phương uy hiếp không có được hắn, hắn liền không có lên tiếng hỏi thăm. Thanh âm của Khương Trường Sinh lúc này truyền ra ngoài, Không biết liễu cô nương tìm ta là cần làm chuyện gì vậy hả? Trong định viện tiết trắng mênh măng Trong đống tiết đứng thẳng một nữ tử Nàng này người mặc áo tím tú lệ Một bộ cách ăn mặc của hiệp khách giang hồ Tay cầm một thanh bảo kiếm Khuôn mặt mặc dù thiếu mỹ Nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cái cổ bằng lệnh sát ý Tránh xa người từ ngàn giọng Liễu lạc nhân mở miệng nói Tại thời điểm tiểu nữ còn thơ ấu Ta vương đồ sát cả nhà ta Để cho ta thở nhỏ phiêu bạc Tập được một thân võ nghệ Vốn muốn tìm thằng Vân báo thù Nhưng nghe nói Hắn bị trường sinh đạo trưởng đánh chết rồi Ta muốn mời trường sinh đạo trưởng chỉ giấu một phen Vô lượng thắng bại Từ nay về sau Cái cọc ân oán này coi như xong Ngày khác Nếu là đạo trưởng cần ta tương trợ Ta nhất định ra tay trợ giúp Hương trường sinh nghe xong Thì ngẩn cỡ người Hoài nghi là mình nghe lầm Con mẹ nó cái quỷ gì vậy Ta giúp ngươi báo thù Ngươi tiệm ta so để mà chấm dứt nhân quả Đ Hương Trường Sinh lúc này hỏi đáp Thật có lỗi nghe ta không thích cùng với người khác lượng bàn ta chính là người tu đạo Tập võ chỉ là một điểm yêu thích mà thôi Cô nương mời trở về đi Đến mức nhân tình sao không cần nhớ kỹ May mắn là quý mục tà vương Đã bị hắn giết chết rồi Bằng không cô nương ngốc này tìm thấy quý mục tà vương Hắn là phải chết không thể nghi ngờ Trình độ chân khí của cả hai Vẫn là có khoảng cách Mặc dù khoảng cách không lớn Nhưng hai người còn có sự tình là trên lệch Về tuổi thắng Í vị là khoảng kích và kinh nghiệm. Bịch, nếu lạc nhân đột nhiên quỳ gối trên mặt tiếc, mặt nàng không đổi sắc chút nào nói: "Nếu là đạo trưởng không đáp ứng, ta đây liền quỳ gối thẳng ở đây mãi đến khi chết đói mới thôi, chết tại bên trong quý quang luôn." Tiếng vừa nói ra, trong đình viện lâm vào trong yên tĩnh, liền cái gã thanh năm gió tiết cũng đã biến mất. Phía sau cái đó không sao, Thanh Khổ nhìn thấy một màn này nhíu mày, hắn đang muốn tiến lên ngăn cản, cửa phòng đã mở ra. Khương Trường Sinh một thân thanh lâm đạo bào đi tới. Hắn năm nay gần 17 tuổi, thân thể đã nở tầng hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn dật, bên hông đeo lấy thái hành kiếm, trong tay thì cầm lấy kỳ lân phất trần. Liễu Lạc Ngân vô thức ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên thân của Khương Trường Sinh, nàng không khỏi sửng sốt. Con mẹ nó, quá đẹp trai rồi. Bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, ngay cả gió ở trên núi cũng tở như dừng lại trong phút này. Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi: Cô nương nè, hà tất hung hăng càng quấy như vậy, tốt xấu ta cũng tính là giúp ngươi mà. Liệu lạc nhân thu hồi tầm mắt mê trai của mình gương mặt ứng đỏ đứng dậy nói. Ta biết rõ, ta cũng không phải là không cảm ơn, ta tất nhiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ muốn giải quyết xong nỗi lòng của mình. Đạo trưởng mặc dù nếu như làm ta bị thương, ta cũng sẽ không có nửa lời ấn giận. Ngày sau nhất định cậu sẽ hồi báo. Chân mày của Khương Trường Sinh càng nhớ chặt hơn. Liễu lạc nhân lúc này trực tiếp rút kiếm ra Chờ đợi Khương trình rút ra tay Hắn thở dài một hơi nói Vậy ta đừng ra tay nha Cô nương nên xuất xử toàn lực đi Để tránh ngày sau không cầm lòng Liễu lạc nhân nghe xong nhích miệng lên một cái Lúc này đã ngừa vọt lên Tay khỏi huy kiếm tốc độ cực cao Tận đạo kiếm khí dùng mắt thường Cũng có thể thấy được hình dáng Lao thẳng đến Khương trường sinh Sẽ rách cả gió tiếc Lúc này liễu lạc nhân lại đột nhiên cảm giác được Hết thảy trở nên thông thả Nàng nhìn Khương trừ sinh nhất chân, động tác không nhanh không chậm, nhưng cho nàng một loại khí thế không thể nào ngăn cản. Khương trừ sinh nâng lên chân cháy đã tới một cái, mấy chục đạo thói ảnh và nát cả kiếm khí dựa không trung, đánh trúng liệu làng nhân. Phóc, nàng thổ huyết bay thẳng ra ngoài, tầng tầng ngã ở bên trên mặt tuyết. Nàng thống khổ trên ngực của mình, mong muốn nướng lên, nhưng lại phun thêm một ngụm máu, trực tiếp té xuống, ngất xỉu luôn. Thanh khổ bị dò cho hết hùng Lập tức chạy tới rung giọng hỏi Úi sư quýnh à Nặng chứ Khương trời sinh chậm rảy thu chân lại Lắt đầu bật cười nói Không có chết đâu <cười> Dẫn đi đi Ở kinh thành giết người đương nhiên là phạm pháp trừ phi đối phương là cái loại tử tù Hung ác như là quỷ một tàu vương kia Hoặc là để tự về bản thân Thanh khổ nghe vậy thì thở phạm một hơi Vừa ngồi xuống lại đứng dậy nói Ủa không được Tao phải đi gọi sư tỷ Nói xong hắn liền chạy nhanh đi ra ngoài Khương trực sinh quay người trở về phòng Lưu lại liễu lạc nhân Nằm trình ảnh ở bên trong đóng thiết Không bao lâu thì đại sư tỉ Mạnh Thu sương cùng với thanh khổ Mang theo mấy tên đệ tử đến đây Mang liễu lật nhân rời đi Việc này cấp tốc truyền ra Các đệ tử lưu truyền rộng rãi Càng có những biết sâu sắc về khương trực sinh hơn Cái vị sư huynh này Sống một mình riết dần dần trở nên hung bạo à Khương trường sinh cũng không có đánh liễu lạc nhân trọng thương chẳng qua là chấn động chân khí một tí. Không có tổn thương tới ngũ tặng lục phủ, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ khôi phục lại. Sở dĩ làm như vậy, lãng sở liệu lạc nhân sẽ dây dưa không ngất, trực tiếp để cho nàng tuyệt vọng, chắc đức tưởng niệm của nàng luôn. Sau 3 ngày thì liệu lạc nhân liền xuống núi, cũng không có lại đến tìm Khương trường sinh nữa. Khai nguyên năm thứ 17, giang hồ nữ tử Liễu Lật Nhân bởi vì thù hận tiệm ngươi lệnh bàn, gây đánh tan tưởng niệm của nàng, vượt qua một trận nhân quả, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, võ học, huyền nội bá thể. Hả? Cái này cũng tính là gặp trắc trở. Xem ra nếu như lúc đó không ra tay độc ác một chút, ta chẳng phải sẽ cùng với nàng này có nhiều liên quan gì cơ hay sao? Hương Trượng Sinh lúc này não bộ rất vượt khả năng, nhưng tuyệt không hối hận. Nữ tử thế gian sao mà nhiều thế Trên đường tu đạo không thể phân tâm Trăm năm sau Đối phương mất quá chỉ là một mảnh cát vàng Không cần nhớ thương Ây, Cả đời này của ta nhất định là cô độc rồi Khương Trường Sinh cảm thấy một tiếng Sau đó vui thích tiếp nhận truyền thừa huyền nội bá thể Huyền nội bá thể thì xem như Võ học của nội gia Dùng chân khí luyện thể Vẫn như là sắc rép Đào khiến khó nhập Bắt đầu bất xong Nghe qua cũng rất là ngu bức Hương trưởng sinh dự định mỗi ngày rút ra 2 canh giờ để tu luyện một chút Sau khi đạo pháp tự nhiên công đột phá tầng thứ 4 liền tiến nhập vào thời kỳ tăng trưởng nhẹ nhàng khoảng cách đột phá tầng thứ 5 xa xa khó về bất quả hắn còn trẻ còn bán từ từ sẽ đến là được Linh lực của hắn bây giờ đã có thể dùng 2 từ bàn bạc để mạnh dung chút linh khí của thanh hương đạo trưởng so sánh vắng mà nói như là dòng số nhỏ so với một cái đại dương minh mong vậy Như là ánh sáng đèn dầu leo lét So sánh với ánh sáng chối chăng Của mặt trăng đêm rầm Chẳng qua là không biết so sánh với cái vị cường giả Thông tin cảnh ở bên trong hàng cung kia Thì ai mà nơi yếu đây Dưới đông tăng trả, khai nguyên năm thứ 17 mùa xuân lại đến. Khương Trường Sinh cũng là lần yên vượt qua sinh nhật tuổi 17. 17 tuổi, tại đại cảnh triều đã là người trưởng thành. Tại trước năm 20 tuổi trên triết trường còn có nhiều thiếu niên 16, 17 tuổi kìa. Ở bên trong đình viện, Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở phía trên một cái vạc nước. Nhìn kỹ lại thì hai chân của hắn, khe mông của hắn cách mặt nước một cái khe hở khoảng chừng 3 cm. Hắn kỹ lại trôi lên lững giữa trung. Chẳng qua là nhìn từ đằng xa tới, hắn là đang ngồi ở bên trên mặt nước. Đạo bào của hắn cuộn động không ngừng, mắt thường cũng có thể thấy được hơi nóng từ trong lỗ chân lông tràn ra tới. Làn da hiển lộ ra đang nhện nhảy, nhảy lên một vầng như là răng đậu có chút kinh dị. Hắn lúc này bỗng nhiên đứng phắt dậy, rơi vào bên cạnh của mặt nước. Làn da cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu, đạo bào cũng đã được sấy khô. Qua thời gian mười mấy hơi thở, cửa gỗ trong sân cũng bị đẩy ra, Thanh Khẩu đi tới một mặt hưng phấn. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện lúc trước đã kích hắn lốt sông sáo giang hồ, bây giờ cũng đã khô phục tâm tình. Hắn không còn yên lặng ít nói, lại khôi phục lại tính hoạt bát như lúc nhỏ. Từ sau khi tập được, củ tầm Thiên lông bộ, võ nghệ của thanh khổ tăng nhanh như gió. Không nói là siêu quần bạc tỵ ở trong hàng đệ tử, nhưng có thể xếp vào 10 vị trí đầu cũng là không vấn đề gì. Đương nhiên, võ nghệ của toàn bộ mọi người trong Long Khởi quan đều rất kém cỏi Tiệt đại đa số thì chỉ biết công phu quyền cước mà thôi Ví như là thanh hư đạo trưởng chân khí tương đương với chân Nguyên Cảnh Nhưng có lẽ còn có thể thể hiện ra được Thực lực lên thức cảnh Còn đại sư tỉ mạnh thương sương Thì chỉ là trình độ cao thủ nhất luôn mà thôi Cực kỳ là của bắp Bất quá cũng may là ở bên trong Kinh Thành Cho nên cũng không có nhiều cạnh tranh giữa bên trong Võ Lâm Giang Hồ Ý sư Quỳnh à Đến rồi à Đỗ Hoài sư huynh đã đậu võ trạng nguyên rồi, còn cùng với đại quan Tam Phóng điều định kết làm thông gia nữa, phóng quá cực kỳ luôn. Đại sư tỷ chuẩn bị mang một số vị đệ tử đi bẩm phỏng hắn, ngươi có đi không hả? Hàn Khấu lúc này hưng phấn nói, đối với Mạnh Thu Hà, hắn vẫn là hết sức kính trọng. Mạnh Tu Hà mặc dù là mưu phản lòng khải hoang, nhưng một mực vẫn ở kinh thành. Mỗi lần có đệ tử xuống núi gặp hắn đều sẽ được hắn mời làm khách. phất vẫn như cũ là sư huynh đệ. Khứa Trử Sinh nghe vậy thì lắc đầu cười nói: ta không đi được rồi, cứ cười đi đi." Thành khẩu lại nói: "Để lần này khả năng là được ăn ngon nha, được ăn đồ mặn đó." Bên trong Long Khởi Quan, mặc dù không có tập tục kia ăn mặn, nhưng trong ngày thường trên núi chỉ có rau quả, trái cây, đệ tử lại không có tiền. Xuống núi cũng rất khó để mặn thịt. Cho nên nghe nói muốn đi Bất Phỏng Mạnh Tu hà, đều là hết sức hưng phấn tranh nhau muốn đi. Khương Trần Sinh thì vẫn như cũ cửa tiệc, Thanh Khổ chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng sợ là trậm trễ thời gian, không được dành những món ngon. Sao hắn lại thi đậu võ trạng nguyên chứ? Khương Trần Sinh nhìn bóng lưng của Thanh Khổ, yên lặng suy nghĩ. Về võ công của Mạnh Thu Hà, hắn biết rất rõ, trong mắt của hắn rất là bình thường. Lúc này mới xuống núi bao lâu được chứ? Trần lễ thì đã từng nói qua, võ trạng nguyên cơ hồ đều là cao thủ giang hồ, cạnh tranh tranh đoạn. Trước đó thậm chí xuất hiện qua Cao thủ tiệt đỉnh đọc được võ trạng nguyên Trực tiếp đội quân làm tướng lĩnh Khiến công lập nghiệp Dẫn tới càng nhiều võ lâm cao thủ tham gia võ hoa cử Cái này có chút ẩn tình ở bên trong rồi Khương Trường Sinh lắc lắc đầu Tiếp tục liện công Tranh thủ sớm ngày đem huyền nội bả thể liện tới đại thạnh Màng đêm vừa buông xuống Khương Trường Sinh trở lại phòng của mình hắn đàn hoàng trắc trứng rắn Không biết tiểu tử này lúc nào Mới nở ra đây Khai nguyên năm thứ 17 Người đã từng là sư huynh của người Mạnh Tu Hà Thiết lập phán cục Màu muốn tính tốn người Nhưng mà người không có đi tránh thoát được một kiếp Người thu hoạch được ban thử sinh tồn Pháp thật, hồi xưng thật Hả? Hương trường sinh thấy hàng chữ này không có nhớ mày Mạnh Thu Hà vậy mà đã đầu hàng địch nhân rồi Trách không được Hắn lại có thể trở thành phỏ trạng nguyên Mặc dù có chút án hận Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn Lại có pháp thật rồi Cái này mới đúng chứ tu thường giả há có thể một mực cứ tập vỏ như vậy Kỳ thật thì Những trách trở nhỏ giống như vậy Gặp nhiều một chút cũng tốt Có thể để cho thực lực của hắn ngày càng trở nên mạnh hơn Khương trường sinh lập tức truyền thừa hồi xương thực Trí nhớ tràn vào trong ốc của hắn Hồi xương thực là một loại pháp thật cấp cứu Người nếu như là vừa mới chết Có thể trợ hắn một hơi Để cho hắn thôi thấp lại Lại sống thêm một đoạn thời gian Bình thường Hồi sinh thực cũng chỉ có thể chữa trị vết thương Tăng tốc ngừng kết huyết dịch Một hơi thôi thớp sau Đây chính là thần thật Khương trượng sinh cảm giác Mình có thể đi xử án luôn được rồi Một đêm này khương trượng sinh Đều đang tại tu hành hồi sinh thật Thanh khổ không có tiếp tục tìm tới hắn nữa Mạnh thu hà chỉ là muốn tính toán hắn mà thôi Tự nhiên là không làm khó Thân muội muội của mình cùng với những đệ tử khác Một tháng sau Khương trường sinh triệt để nắm giữ hồi xuân thực Nhưng mà huyền nội bá thể Còn chưa có đại thành Còn cần tốt tiếp thời gian Trứng trắng thì vẫn còn đang ấp Chưa có nở Nếu không phải có thể cảm nhận được sinh khí ở bên trong Khương trường sinh đều nghĩ sẽ đem ném nó đi Hoặc là à, đem xào nó lên Lột nó đi để mà ăn luôn rồi Một ngày này Khương trường sinh đang liện công Thanh khổ lại đến đây để bán phỏng Về mặt tức giận Khương sinh sẽ quên nè Tức chết ra rồi Có người kêu khích lòng khởi quang Các đệ tử đều không phải là đối vũ của hắn Đỗ Phượng tuyên bố Lòng Khởi Hoàng không xứng Là một phái võ lầm duy nhất trong kinh thành Muốn đại thế vị trí của chúng ta kìa Thanh Khổ lúc này phẫn nộ tới cực điểm Nắm chặt nắm đắm duy nhất của cái tay còn lại Nổi gồ lên gân xanh Khương Trường xin yêu mày hỏi Trong kinh thành còn có người dám kêu khích Lòng Khởi Hoàng sao Thanh Khổ cắn răng nói Đỗ Phượng Kính là cái tên yêu đạo mà bà coi trọng đó mong muốn mở đạo quan với trong kinh hành Để những nội thành Liện chỉ có một con núi lông cởi sơn của chúng ta thôi à Yêu đạo kia muốn mở đạo quan sau Ánh mắt của Khương Trường Sinh lạnh xuống Hắn cảm thấy Ở phía sau lưng là có người đang thôi động Lập tức đi theo thanh khổ tiếng đến Cùng lúc đó thì dưới sơn môn Hai phé đệ tử đang đối đầu nhau Thanh hư đạo trưởng Mạnh Thôi Sơn Và một đám đệ tử đứng ở trước cầu nhỏ Mà ngoài sân môn cũng có một đám đạo sĩ khác Cầm đầu là một tên đạo sĩ trung niên Thân thể gầy gò khuôn mặt cái gì gian xảo, tay phải của hắn chấp ở sau lưng, tay trái thì vuốt cái chùm râu dê, về, vênh vàng ý nhìn chằm chằm các đạo sĩ của Long Khởi Hoàng. Vừa đọc miêu tả của cái tên yêu đạo này là biết về chẳng như cái dạng nịnh thần nóng giận ác luôn rồi. Vị đạo sĩ trung niên này chính là yêu đạo rất được hoàng hậu ái, tự xưng là Hàn Dương Lão Tiên. Thủ hạ đệ tử của mười mấy tên, phần lớn đều là con em quyền quý đến từ kinh thành. Ở bên cạnh của hắn còn có một tên thiếu niên thuộc nhìn 16-17 tuổi Người mặc áo tím, y phục tinh mỹ đầu đội Ngọc Quang của có Khẩm Châu Ngọc Khuôn mặt tứng lãng vừa xem đã biết là lai lệch bất phạm Vẻ mặt của thanh nữ đạo trưởng không chút nào thay đổi nói Đạo hổ nè Rất là muốn trận diệt Long khởi quang ra sao Sau lưng của hắn có bốn vị đệ tử bị những đệ tử khác đã lấy Trên người bốn vị đệ tử này đều mang theo thương tích kinh sợ nhìn chằm chằm đạo sĩ trâu trung niên. Hoàng Dương lão tiên lúc này mỉm mai cười một tiếng. <cười> sao là muốn tận diệt cái ra ngọn núi này đi, để tử dưới tay ngươi đều là của mình á. Màn hoài nghi, Đậu không có lòng giải bảo bổng gì cả. Ừ, đã không có lòng tiền gió rồi, hà tất lòng khởi sơn lẫm gì. Lại vừa nói ra thì các đệ tử của hắn cũng dồn dập mở miệng kêu gào, một cái nói đến một cái càng khổ nghe hơn. "Hai Lão Khế Hoàng đã sớm nên đút đi rồi, bớt quá là mày hạ nhớ tình thủ mà thôi. Ê đốn vậy đốn vậy ngà, Lão Khế Hoàng đấu với điều đình, không có nửa điểm cáo nghiễn. liền ngay cả Võ Trạng Nguyên vừa mới thử nghiệm điệu đã chối bỏ lần Khế Hoàng rồi. Ô ta xem ra đều là một đám giá áo cuối cơm rồi à, không có nửa điểm năng lực nữa. À, liền bè hạ đều rất ít ở đây, còn không bằng" Thối vị, nhường cho sư phụ chúng ta đi để tiền sư Trần Chính truyền đạo ha. À, ra quy củ giang hồ, Các người nếu là không định lại chúng ta, liền nó nhường ra đi chứ. Trừ khi Long Khởi Hoang có người không muốn dùng á quy tắc của gian hồ. À, cái này cũng không phải là bởi hạ nuốt lời đâu nha Ê, Chẳng quá là Long Khởi Hoang quá phế. Ngoại thối vị thôi. Ờ, cái, cái cái cái cái định đốn nè. Cái cái, cái, cái cái cầm con mày hãy đi cái thằng cả lâm. Đối mặt với tiếng kêu gào Đệ tử của Long Khải Quang Cũng là khó nhận được phẫn nộ Tiếp theo cũng cãi lại Hai ba lúc này trải qua một trận khẩu chiến Phải nói kinh thiên động địa chưa từng có Nước bọt vằn tung té cả Hoàng Dương Lão Tiên đưa tay lên một cái Các đệ tử sau lưng lập tức im miệng thấy thế Mạnh Thông Sơn cũng tiếp theo Để cho các sư đệ sư muội của mình dừng lại Không tiếp tục mắng nữa Kéo là làm nhục hình ảnh của Long Khởi Quang Hoàng dân lẫu tiên lúc này cười ha hả nói Đậu nè Đấy nhưng là món sát đậu sao Người nếu như có thể hạ gục bằng đạo Bằng đầu lập tức xúc nó liền Nhưng nếu đậu là thua quy củ giang hồ cũng là thực hiện nha Thanh đưa đạo trưởng thở dậy một tiếng Đang muốn mở miệng Thì một thanh năm đã truyền đến Không biết lượng bàn Nếu như là ngươi chết Thì nên làm cái gì Các đệ tử quay đầu nhìn lại Vừa nhìn thấy mặt Điều là vẻ mặt đại chấn, mặt lộ vẻ hưng phấn. Đại sư tỷ Mạnh Thu Sương cũng lộ ra một cái nụ cười. Khương Trường Sinh dạo bước đi tới, thanh khổ ở sau lưng cháu mượn oai hồng nhìn hầm hầm hoàng Dương lão tiên. Rồi vậy thì bác sinh nhừng tập 4 của bộ truyện vừa thành tiên thần, con cháu đã còn ta sức sân ở đây hẹn gặp các đầu hữu ở tập 5 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hủ đã theo dõi video cũng như like, share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.